các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất à tây tạng sách có ghi sau buổi lễ chúng tôi mang nhục thể của sư trưởng xuống hầm các lạt ma đặt nhục thể của sư trưởng lên cái bàn lớn bằng đá để lau rửa cho thật sạch sẽ do thất khiếu tự nhiên của cơ thể họ móc ra những bộ phận cùng ngũ tạng lục phủ rồi đem cất vào những cái v ạ i sành đóng nắp chặt sau đó phía trong thân thể được lau khô bằng một chất thuốc đặc biệt. thứ thuốc này sẽ đông lại và nhờ đó thân hình người chết giữ được dáng vẻ, giữ được vẻ ngồi tự nhiên như khi còn sống. người ta sẽ đợi khi thuốc khô cứng lại, mới bắt đầu nhồi vào phía bên trong cơ thể một số tơ lụa tầm hương liệu đặc biệt. họ luôn đổ thêm những chất thuốc khác nhau lên da thịt để cho khô. rồi dán lên đó những lớp lụa thật mỏng. Công trình này đòi hỏi 10 thợ chuyên môn làm suốt ngày đêm. Họ làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Khi công việc hoàn tất, người ta mang xác xuống một căn phòng xây trong vách đá. s á c ướp được đặt giữa phòng. Sau đó cửa phòng được đóng lại và lạt ma bắt đầu n ổ i lửa. Suốt 7 ngày ngọn lửa tít á c h cháy. Đến ngày thứ 8, người ta mới bắt đầu tắt lửa. đợi thêm vài hôm nữa, khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống, người ta mới mở cửa vào phòng. Một nhóm thợ chuyên môn bắt đầu c ạ o hết các lớp bột bám quanh xác ướp và bóc hết các lớp vải bọc bên ngoài. Công việc này cũng đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Khi bóc xong, cái xác chơi c h ụ i y như lúc còn sống, chỉ sám đen đi một chút. Người ta có cảm tưởng như cái xác có thể sống dậy bất cứ lúc nào. một nhóm thợ chuyên môn khác lại đến tỉ mỉ đắp lên sắc ướp những lớp vàng thật mỏng. Họ làm việc thật thông thả, p h ế t những lớp vàng t tế nhuyễn, tinh xảo lên sắc ướp. Một câu hỏi mà nhiều người nêu ra. Vậy cách ướp sắc như ở chùa đậu có từ bao giờ? Phó giáo sư l â n Cường cho biết theo Đại Việt sử ký toàn thư, bính thân năm thứ bảy, tức là 1116, nhà sư từ đạo hạnh chút xác ở chùa núi Thạch Thất, Thạch Thất là tiên huyện tức huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Bình ngày nay. Nhà sư từ đạo hạnh đến núi này chơi, thấy tảng đá trong núi có vết chân người, lấy chân ướm vào vừa đúng và đây cũng là chỗ nhà sư chút xác. Người làng cho đây là chuyện lạ, đặt xác đạo hạnh và trong khám để thờ. Theo Phật lục ghi chùa Phật tích có khám thờ. tổ đệ nhất bó cốt làm tượng phó giáo sư lân cường cho rằng như vậy việc bó cốt làm tượng theo phương thức tượng táng mà theo Phật giáo gọi là nhục thân đã có từ thế kỷ 12 ở Việt Nam theo các tài liệu được biết hiện nay kỹ thuật bó cốt bằng sơn ta chỉ mới có ở Trung Quốc và Việt Nam theo hòa thượng thích t h a n h tứ những nhục thân thiền sư tìm thấy ở Việt Nam đã thể hiện sự đắc đạo trong tu chứng của các vị thiền sư Phật giáo Việt Nam. Đây cũng chính là dấu ấn tâm linh và di sản văn hóa đặc biệt để lại trong lòng văn hóa dân tộc. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh t r u y ệ n ma duy l y Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả. d u đi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net